t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi xì cạ c ụ trá bại phản kích xa nhẫn chỉ là ý rồng man binh đoàn tuy là tập thể phi hành nhưng này cái tốc độ phi hành so với bắt đầu cổ nổ hạ cùng xa nhẫn tốc độ chạy trốn chấm rất nhiều căn bản đuổi không kịp cổ nổ hạ nghỉ dạ đại rút lui cổ nổ hạ nghỉ dạ tuy là an bài đoạn hậu bộ đội nhưng ở xa nhẫn điên cuồng đuổi giết hạ lui về cổ nổ hạ doanh địa thời điểm nạ dạ xì cạ cụ nhưng vẫn là phát hiện chết không phải ít người Cờ tí nạ nhân đại dùng vĩ thú ngọc dịch thần hiện tại bị thương nặng ngươi nên không cần lại khống chế siêu trả cờ giả pháo tới phòng thủ hắn thiên hữu cơ vũ khí đạ đạo nhóm vũ khí nạ giả xỉ cả cụ trước tiên để tốt nhất y d ì liệu n ì giả vì nà mỹ cả giờ mỹ nạ tổ trị liệu sau đó liền đối với cờ t ỷ nạ nói rằng mỹ nạ tô ủ rủ m à k ỳ cờ t ỷ nạ xem cùng với chính mình ảnh phân thân mang về nà mỹ cả giờ mỹ nạ t ổ bị thương nặng bộ dạng mặt cười xương lạnh một mảnh bên ngoài thân bị màu máu đỏ k i ể u vi chặt cả bao trùm đứng lên ngắn n g ủi khoảng khắc ủ rủ mạ kỷ c ờ t ì nạ liền vi thú hóa đến năm cái đôi vĩ thú ngọc ờ h ờ l mang theo ủ rủ mạ kỷ c ờ t ì nạ l ử a giận một kích vi thú ngọc từ cổ nổ hạ đại doanh cửa đánh phía một đường truy sát tới được xa nhẫn vĩ thú ngọc c ả rủ dạ đồng dạng triệt để vi thú hóa trở thành sủ cạ cụ lấy vi thú ngọc đối kháng đối phương vi thú ngọc bất đắc dĩ vi thú sự t r i n h l ệ n h dù cho chỉ là vi thu hóa đến năm cái đuôi ủ dù mà kỵ c ỡ tì nạ thả ra vi thu ngọc hay là đem cả rủ dạ vi thú ngọc đánh bể thủ hạc chi thuẫn một con sủ cả cù ngoại hình cái khiên chắn vi thú ngọc trước người âm âm v i thú ngọc đụng vào thủ hạc chi thuẫn trên người thời điểm lập tức muốn nổ tung lên hóa thành một viên to lớn trả cờ dạ hình cầu đem hết thể đều nuốt mất đuổi tương đối mau mười mấy s a nhẫn trong nháy mắt bị đáng sợ trả cờ dạ ba động bắn cho thành mảnh nhỏ lúc này ỷ rồng man binh đoàn cũng dần dần bay đến đánh súng n g nạ dạ s ỉ cả cũ nhìn cũng không nhịn được giống giận đều là nhóm người này người máy mới đưa đến cổ nổ hạ nghỉ dạ ngay từ đầu dáng vẻ quê mùa rơi vào đáy cốc chung quanh cổ nổ hạ nghỉ dạ r ồ n r ậ p phong thích hào h o a cầu phong độn đ ẳ n g đẳng n h ẫ n thuật đi o à n h tạc trong bầu trời ỷ rồng man binh đoàn những thứ này ỷ rồng man binh đoàn không biết thống khổ và sợ vì vật gì chứng kiến mục tiêu sau đó lập tức lấy chỉnh tề nhất trí tiết thấu hòa trận thế nhắm ngay phía dưới cổ nổ hạ nghỉ dạ phóng ra laser nhân thuật cùng laser v à chạm nhất thời để không trung sinh ra liên tiếp bạo tạc năng lượng kinh khủng loạn lưu bắn ra bốn phía r a tại chính mình doanh địa ở giữa triệt để báo nổi cổ nổ hạ nghỉ dạ đem đại lượng để bọn họ chịu không ít đau khổ người máy đánh xuống biến thành một đoàn đoàn khói đen buốc lên sát vụn tiêu diệt bọn họ lui lại sau đó chiếm giữ địa hình ưu thế nạ giả s ỉ cả cụ lập tức chuyển thủ vì hồng hướng về phía truy kích mà đến xa nhận hết lớn mỹ nạ tô bị thương ta muốn toàn bộ các ngươi trả lại ưu dù mạ kỳ c ỡ tì nạ sau lưng đuôi số lượng lần nữa tăng thêm ước chừng đạt tới điều thứ bảy tình trạng nhìn qua phóng phật đã đã là một con cựu vị yêu hồ một loại âm âm một viên so với mới vừa cường đại hơn nhiều vi thú ngọc lần nữa phát xạ ra ngoài lui ghi nhớ lấy dịch thần lời nói cả dù dạ cũng không có tham công trước tiên lui lại đừng nghĩ đi nạ dạ xỉ cả cù hét lớn một tiếng xa nhận nhóm trọn phát hiện bốn phía cư nhiên biến thành một mảnh triệu trạch chi địa địa hình đ ỗ n g nhiên biến hóa để bọn họ lui lại đứng lên tốc độ vô cùng thong thả xỉ、si、cả cù hết thể cổ nổ hạ nghỉ dạ cũng lớn mừng nhìn nạ dạ xỉ cả cù đừng tưởng rằng vừa rồi cho chúng ta đoạn hậu cổ nổ hạ nghỉ dạ là chết vô ích nạ dạ xỉ cả cù lạnh giọng nói ra đã không có dịch thần các ngươi sai nhẫn căn bản không phải chúng ta cổ n ổ hạ đối thủ ghê thợm c ư nhiên đang rút lui thời điểm lưu lại như vậy mai phục miễn cưỡng phòng ngự ở ủ rủ mạ k ỳ cỡ t ì nạ vi thú ngọc cả rủ dạ thấy như vậy một màn sắc mặt khó coi cực kỳ đi chết đi ủ rủ mạ k ỳ cỡ t ì nạ triệt để được báo nổi vi thú hóa tiếp cận cửu vi yêu hồ nàng há mồm lần nữa bắn ra một viên uy lực càng lớn vi thú ngọc không ngăn được cả rủ dạ nhìn lướt qua chu vi còn không có lao ra ao đầm sa nhẫn lúc này vi thú ngọc nổ tung nói sa nhẫn tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng không thể để cho dịch thần khổ cực chế tạo ra tốt thế cục bị phá hư cả rủ dạ trong mắt lóe lên một tia dứt khoát kết ấn há mồm không ngừng phóng ra luyện không đạn liên tiếp luyện không đạn oành tạc hạ rốt cuộc đem vi thú ngọc công kích quỹ đạo cho cải biến nhưng vi thú ngọc bạo tạc phía dưới vẫn là mang đi hơn mười người sa nhẫn tính vậy vẫn chưa xong đây ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ phẫn nộ trong lòng quá lớn lần nữa ngưng tụ một viên vị thú ngọc phát xạ ra ngoài nhìn điên cuồng báo nổi ủ rủ mạ kỷ cờ tì nạ chung quanh cổ n ổ hạ nhì dạ đều âm thầm c ô một tiếng đắc tội người nào đều tuyệt đối không nên đắc tội nữ nhân đặc biệt nữ nhì dạ còn thiếu một chút r a cả rủ dạ nhìn liền muốn toàn bộ rút khỏi lao đầm sa nhẫn không cam lòng quát k h ẽ đứng lên nàng thật sự là không nghĩ tới s ỉ cả cù ở bại lui thời điểm lại còn nghĩ đến như vậy kế hoạch lẽ nào hắn là cố ý bại lui dẫn chúng ta đi truy kích một cái ý niệm trong đầu đ ố n g nhiên từ cả dù dạ trong lòng t h ă n g lên chớ ánh mắt của nàng nhìn về phía nạ giả xỉ cả cù vĩ thu hóa trở thành sủ cả cù nàng cư cao lâm hạ thấy được đứng ở một cắm trại g i ã ngoại phía trước nhất nạ giả xỉ cả cù nàng phát hiện nạ giả xỉ cả cù thần tình nơi nào còn có mới vừa khí cấp bách bại hoại quả nhiên là cố ý cả rủ d ả trong lòng một hồi khổ sáp không nghĩ tới nạ d ả xỉ cả củ cư nhiên mượn nạ mỉ cả giờ m ỉ nạ tô bị thương nặng cô nô hạ không có cây trụ điểm này làm che giấu trá bại rút lui lui thì ra là thế phản ứng lại không chỉ là cả rủ d ả một người bạ kỳ đẳng đẳng sa i nhẫn cũng phản ứng kịp cô nô hạ bên kia hạ tặc cả cả xỉ mấy người cũng kịp phản ứng chiến tranh có thể không phải chỉ dựa vào đơn thuần lực lượng là được trừ phi lực lượng của ngươi cường đại đến hoàn toàn có thể chu á tể t h ắ n g bại của chiến tranh nạ dạ si ca cù cười lạnh một tiếng si ca cù ngươi được ca ạ k ỳ mì chĩa cáo giả cười lên ha hả toàn bộ c ổ nổ hạ đại doanh bầu không khí đều trở nên vung l ỏ n g độn thổ phong tỏa cải biến địa hình hữu du mạ k ỳ c ờ ti nạ điên cuồng bạo phát xuống lúc này đầy xa ẩn đánh giá về tổn thất không thể so với mới vừa c ổ nổ hạ thiếu dịch thần nếu như ngươi ở đây bên trong nói nhất định có biện pháp cả dụ dạ cái này phút chốc phi thường thống hận chính mình vô lực dịch thân mịch có bị thương nặng chính mình liền không cách nào ứng phó tình huống như vậy vi thú ngọc hụ dù mà kỳ c ỡ tì nạ trong mắt sát cơ bắn ra bốn phía sau lưng nàng đuôi lần nữa dâng lên rõ ràng là muốn gần tăng đến điều thứ tám xu thế ngay cả công kích quỹ đạo đều không thể cải biến cả dụ dạ nội tâm một hồi khổ sát đại chiến đến hiện tại sủ cả củ tiêu hao t r ả cờ dạ thật sự là quá lớn dù sao sủ cả củ không phải c ử u vị a cầu thả cầu vợ tốt